Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không phải Facebook ảo chỉ do một người tạo ra. Điều kỳ lạ là trong bất kỳ một Facebook nào của bạn bè Aduga cũng đều có đúng 454 người còn lại trong friending. Danh sách bạn bè của họ giống hệt nhau. Vì là cậu cho rằng đây là một câu lạc bộ. Bách thở. Đúng vậy. Một kiểu hội kín. Người ngoài không thể xâm nhập Nhưng 455 người này đều có thể bước vào được Facebook của nhau Cũng như chia sẻ trên diễn đàn khối kín này Kỷ nguyên công nghệ đã tạo nên còn giàu hai nữa là mạng xã hội Nó có thể chia sẻ tích cực làm người ta bước cổ đường Có thể kết nối và chuyển tin một thời gian kỷ lục Hiến những kẻ vô danh trở thành nổi tiếng Nhưng đồng thời cũng là một công cụ tuyệt định Để truyền bá và lôi kéo con người từ khắp nơi trên thế giới Đi theo mục đích của mình một cách nhanh nhất là người ta đã phá các đảng trái chính trị bằng mạng xã hội Thành lập hội nhóm phản động bằng mạng xã hội Lôi kéo cử tri bỏ phiếu cho mình cũng bằng mạng xã hội các bằng nhóm tội phạm và tội khủng bố quốc tế Cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội nữa Tôi đồng ý Chúng ta đặt dấu hỏi Cái câu lạc bộ chống chơn này Và bắt đầu lần tìm dấu vết từ đù gạt Vậy thì các anh em đã xâm nhập Được vào diễn đàn của hội ý kiến này chứ Bách tiếp tục click chuột Vào facebook trong rộng khác Công việc đó sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai Nhưng em là e khó lắm đấy Vì một cậu trong nhóm Đã thử công cụ xâm nhập tương tự Như đã dùng cho facebook của Mỹ Anh Nhưng có lẽ tuổi này đã lớn trước được điều đó Hệ thống bảo mật cao à Không biết nói là thứ gì, nhưng hàng rào bảo vệ của chúng đã dễ dàng bè gây các hacker của chúng ta. Anh em bảo thế, công việc có thể sẽ rất khó khăn. Cố gắng, vạch vỗ vài tu đèn như chủ tịch huyện về thăm hợp tác xã phát biểu một câu mà ai cũng biết rồi, bà biết luôn là không thể thực hiện được. Còn nhiều nữa, tu đèn thua lên. Anh nhận xét gì về cái câu lạc bộ này nữa không? Những nick này tôi đều biết, Isaac Newton, Chopin, Khan, Đức Phật, Chúa giê -xu. Đúng, cả nhà vật lý Tesla, nhà toán học Edo, đạo diễn Mike Dick và ca sĩ Morrissey, thầy Walker của bàn nhạc Jason DeSmith. Câu lạc bộ thiết tài à? Bọn hoang tượng à? Bạch pha trò cho khi đầu óc còn mãi phán đoán những cái tên mà anh không biết Em cũng định nói thế Tụi dối loạn tâm lý bây giờ nhiều lắm Bạch mở lại danh sách bạn bè của Duga Duga không phải là tên người Mà là tên một vị thần tối cao Ấn Độ Giáo Nhưng không phải cái nick nào trong số những facebook này Cũng được đặt theo tên người Có những nick hiển thị một thứ tiếng Một ngôn ngữ tên Tượng hình nào đó mà Bách không biết Đêm này có thể Bách sẽ phải Mất ngủ vì mưa bong bong này Nhưng anh lấy làm mừng Vì ít ra họ cũng có thêm Một đầu mối Mà rõ rẫm thay vì cuộc điều tra bế tắc Như hú nút cả mấy tháng này Khi mà tất cả ban chuyên hắn Cứ chỉa mọi mũi rùi vào Vũ Phương Đăng Rồi chẳng tìm được Bằng chứng nào từ ả Anh có cho rằng Vũ Phương Đăng cũng nằm trong cây Cô lạ bộ này không không lại trả lại máy tính cho tôi đen. Người mỏi nhừ nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ đêm. Khu chung cư chìm trong bóng tối lạ mà của những đèn cao áp và hầu không còn bóng người ai lảng quanh tòa nhà. Ông bảo vệ cũng bắt đầu hai phút ngáp một lần trước trận đấu bóng vô cùng hấp dẫn của Manchester và Chelsea trên bộ tuyển Bách nhớ lại lần được xem bóng đá ngoài hạng anh gần đây nhất của mình là hồi tháng 6 năm ngoài. Và kể từ đó trở về trước thì trung bình cứ 2 năm anh lại được xem đá bóng một lần. Dẫn thân vào kẻ này, thời gian trở thành thứ xa xỉ đối với tụi Bách và tù đèn, thậm chí còn xa xỉ hơn tiền bà. Thốt nhiên, linh tính khiến Bách ngẩn phát lên tòa nhà quen thuộc, dường như có cái gì đó đang quan sát và theo dõi anh. Nhịp tim bác bóng nhanh hơn bình thường, nhưng anh chẳng tìm thấy gì cả sau những ô cửa kim, những ô cửa còn lác đác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net